Ông giơ dò tay và đeo kính, lòng lướt qua những ghi chép. Ông đặt kính nhìn hai người và nói: "Bản báo cáo chuẩn bị công pu vừa khái quát vừa cụ thể, phản ánh được thực tế của chiến trường khu 6, tốt nhất là phần quân sự và phần hậu cần. Đọc xong tôi này ra một nhận xét là các đồng chí đã nắm được đường lối, chủ trương quyết tâm chiến lược của trung ương, vận dụng vào chiến lược ta một cách sáng tạo và cụ thể. Trước hết ở bản báo cáo này" Trung ương đề ra đường lối, chủ trương quyết tâm chiến lược. Trung ương không thể nghĩ tại trung tâm về những thực tế của chiến trường mà chính chúng ta, những người lãnh đạo chỉ huy chiến trường phải làm việc đó, nghĩa là phải phát hiện cho được, phát hiện cho hết đặc điểm chiến trường, khó khăn thuận lợi, đánh giá tương quan lực lượng, đặt chiến trường ta trong mối quan hệ với các chiến trường khác, với chiến trường toàn quốc, chiến trường Đông Dương. Cần phải rõ ràng Đây là một cuộc chiến tranh lớn quả nửa cuối thế kỷ 20 Ở thời điểm bây giờ, cuộc chiến tranh này đã lớn hơn cuộc chiến tranh chống Pháp Lớn hơn cuộc chiến tranh Triều Tiên Với những gì đang diễn ra trên chiến trường Có thể đoán chắc trước rằng Mỹ sẽ phải tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba số quân và các phương tiện chiến tranh Nếu vậy, cuộc chiến tranh này sẽ tầm vóc và quy mô Sẽ chỉ đứng sau đại chiến thứ hai thôi Một câu hỏi đặt ra là Tại sao Mỹ lại phải đưa đội quân viễn trinh hùng mạnh và hiện đại vào miền Nam? Ai có thể trả lời chính xác câu hỏi này? Vì đội quân Ngụy và đội quân cố vấn Mỹ sắp sửa bị ta đánh bại. Nguy cơ Ngụy quyền, Ngụy quân sụp đổ, nguy cơ mất hoàn toàn miền Nam đã hiện ra rất rõ, rất gấp. Mỹ ưu át đổ quân vào để cứu Ngụy cho sự thất bại hiện nhiên đó. Như vậy Mỹ hoàn toàn bị động về mặt chiến lược. Mỹ đưa một đội quân khổng lồ gồm hại lục không quân tới miền Nam Không còn mang ý nghĩa giúp đỡ Ngăn chặn mà tính chất của nó là một cuộc chiến tranh xâm lược Chính quyền Mỹ không thể nào thuyết phục nổi nhân dân Mỹ Khi phải huy động phần lớn tiềm lực quân sự trong cuộc chiến tranh Mỹ cũng không thể thuyết phục thế giới và không có cách gì giải thích Biện Bạch Đăng đây không phải là cuộc chiến tranh xâm lược Như vậy, Mỹ đang hoàn toàn sai lầm và thất thế về mặt chính trị Về mặt ngoại giao, Mỹ phải đen nẹt bắt buộc và lôi kéo một số nước chư hầu đưa quân vào miền Nam, càng làm tăng thêm và trau hơn bản chất xâm lược. Còn chúng ta cũng đang huy động sự giúp đỡ về vũ khí, trang bị, về vật chất của các nước xã hội chủ nghĩa. Về một mặt nào đó của chiến tranh này còn là cuộc đối đầu giữa hai phe, phe Mỹ và phe xã hội chủ nghĩa, mà Việt Nam ta là đại diện là người trực tiếp đương đầu. Vì vậy, cuộc chiến tranh này sẽ tác động trực tiếp trên phạm vi toàn quốc, toàn cầu. Đặc biệt sẽ tác động trực tiếp tới nhân dân Mỹ Và đôi Những diễn biến trên toàn cầu Đặc biệt là về chính trị, ngoại giao Những nảy sinh trong lòng nước Mỹ Sẽ tác động trực tiếp tới chiến trường Chính sách của Mỹ ở Việt Nam Bằng chứng hung hôn là Mỹ có thể một lúc huy động hàng ngàn máy bay Hàng trăm tàu chiến đánh phá miền Bắc Từ vi tuyên 17 đến Biên giới Việt Trung Vậy tại sao Mỹ phải leo thang từng đất Từ vi tuyên này đến vi tuyên khác Rõ ràng, Mỹ vừa đánh vừa thăm dò, vừa nghe ngóng, vừa xem xét những phản ứng của quốc tế, của nhân dân Mỹ. Có thể kết luận, Mỹ vừa đánh vừa đun, bởi Mỹ bị động về chiến lược, bởi Mỹ không thay đổi được bản chất xâm lược của cuộc chiến tranh Mỹ đang tiến hành, bởi Mỹ sai lầm về chính trị, thất thế về ngoại giao. Về mục đích của chiến tranh nhân dân ta đang tiến hành là rõ ràng và nhật quán, đánh bại xâm lược Mỹ và tay sai, giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc sai lầm đầu tiên của Mỹ là để cho Diệm sẽ bỏ hiệp nghị Geneva mà Mỹ là một nước ký kết, cự tuyệt hiệp thương tổng tuyển cử, điều khoản quan trọng nhất của hiệp nghị tiến hành khủng bố dã man, những người kháng chiến cũ những chính sách sai lầm và độc ác đó đã bị nhân dân miền Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng chống lại bằng cao trào khởi nghĩa. Người Việt Nam ta từ Bắc Trị Nam đang đứng lên đánh Mỹ, chứ không có một người một lực lượng nước ngoài nào. Chúng ta đang chiến đấu trên đất đai tổ quốc mình cuộc chiến đấu của chúng ta hợp đạo lý, hợp quy luật là cuộc chiến đấu chính nghĩa, lương chi và lương tâm nhân loại đứng về phía chúng ta. Khi hạ quyết tâm phát động cuộc chiến tranh giải phóng lần thứ hai, chúng ta tin Đảng và Bác Hồ đã lần hết các mặt chính trị, quân sự, ngoại giao qua cả hai phía, lần hết những diễn biến phức tạp của chiến tranh. Dù có phải chiến đấu lâu dài mà chắc chắn là lâu dài, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về chúng ta. Ông nằm bàng có cây bút bi lên cuốn sổ tay. Ông nhìn hai người như đánh giá xem tác động những điều ông vừa nói đến mức nào, ông bỗng hạ giọng. Những điều tôi vừa nói là nguyên nhân, là bản chất sâu xa của cuộc chiến tranh này, bởi chúng ta là những người lãnh đạo, chỉ huy một chiến trường, lập trường và quan điểm của chúng ta phải xuất phát từ lý luận vững chắc, đúng đắn, lập luận khách quan, khoa học có sức thuyết phục để chúng ta không dao động trong bất kỳ diễn biến chiến tranh phức tạp, gay go và ác liệt như thế nào. Đó là những vấn đề lớn Vấn đề chung nhất của cuộc chiến tranh, những vấn đề này với nhiều đối tượng tiếp thu khác nhau, bằng nhiều cách giải thích, chúng ta phải truyền đạt với từng người lính, từng người dân để tạo ra sự đồng tâm nhất trí từ trên xuống dưới, sức mạnh chiến đấu bắt nguồn từ sự đồng cảm, đồng tâm, nhất trí ấy. Ông nằm Á uống ly trà, là trang sổ tay khác nói tiếp. Những vấn đề và những nội dung tôi vừa nói, tôi sẽ trình lý bổ sung sẽ phát biểu trong buổi tổng kết hội nghị. Đó cũng là nội dung chính của hội nghị khu ủy sẽ được tổ chức sau hội nghị này. Bây giờ tôi gợi ý một số vấn đề quân sự chúng ta sẽ phải đối phó. Chắc chắn các đồng chí đã biết tướng Westmoreland, tổng chỉ huy quân Mỹ, đưa ra chiến lược hai cộng kìm, tìm diệt và bình định. Tướng Westmoreland cho rằng lực lượng chủ lực quân giải phóng là xương sống của Việt Cộng. Quân Mỹ đặt trách tìm diệt để đánh gãy xương sống ấy. Còn hơn 1,5 triệu ngàn quân ngụy các loại sẽ thực hiện cái công kiểm thứ hai là binh định nông thôn, hàng loạt ấp chiến lược bị phá đã thời Diệm nhu bây giờ chúng sẽ thành lập lại, chúng sẽ càn quét dồn dân vào các ấp chiến lược mới, chúng sẽ nới rộng vùng kiểm soát, thu hẹp dần vùng giải phóng. Như vậy là gọng kìm nào cũng ác liệt, phức tạp, tùy tính chất và phương thức chiến đấu khác nhau. Nhìn tổng thể có thể thấy ở chiến trường ta sẽ hình thành bốn vùng khác nhau: vùng căn cứ trên núi, Vùng dây phóng dưới đồng bằng Vùng tranh chấp ngày địch đêm ta Và vùng địch hoàn toàn kiểm soát Trong báo cáo còn thiếu nội dung đó Vì vậy chưa đề ra được phương thức Và phương pháp chiến đấu cho từng vùng Về quân sự có một thực tế quan trọng Các đồng chí cũng chưa đề cập Là cách đối phó với sức cơ động cao Của quân Mỹ Đặc biệt cơ động bằng máy bay lên thẳng Đồng bào và du kích các buôn làng Trên căn cứ có thể bị bất ngờ Thậm chí lo sợ khi thấy máy bay lên thẳng Xa thấp trên nương đẩy Bộ đội chủ lực có thể bị bất ngờ vì máy bay lên thẳng đồ quân trận đường rút lui sau mỗi trận đánh. Phải giải thích chỗ mạnh chủ yếu của máy bay lên thẳng, phải ban bạc, phải tổ chức cho du kích tìm cách bắn hạ máy bay lên thẳng. Ở Bắc Ái, có những đội du kích tài giỏi phải tổ chức bắn hạ máy bay lên thẳng ở đó. Bắc Ái vừa là căn cứ, vừa là vùng giải phóng, ưỡn tấm ngực đá trước mặt quân cảng Cam Ranh và sân bay Phan Rang, địch sẽ không để yên. Quân khu và tỉnh đội Ninh Thuận phải có kế hoạch cụ thể cho du kích và nhân dân Bắc Ái chống lại đánh bại các thủ đoạn đánh phá của Mỹ. Trong báo cáo, các đồng chí phán đoán khi chủ lực tăng hoạt động, Mỹ sẽ điều tới ít nhất một lữ đoàn, có khả năng là lữ đoàn thuộc sư kỵ binh bay và sẽ đặt căn cứ ở Camp Esipic. Tôi đồng ý với phán đoán đó. Vì vậy phải cùng tình đội Bình Thuận giao nhiệm vụ cho hai đại đội đặc công tỉnh điều tra, nghiên cứu trước Camp Esipic để khi quân Mỹ tới đó sẽ đánh một trận phụ đầu thật đau. Với Cam Epsic chỉ có thể đánh bằng đặc công hoặc pháo kích. Còn các tiểu đoàn chủ lực của khu và tỉnh, tôi đề nghị các đồng chí phải có đề án đúng hơn, phải có kế hoạch đánh bí cụ thể. Mỹ là một quân đội chính quy hiện đại bậc nhất thế giới, đánh tập trung, đánh hợp đồng quân binh chủng trong chiến tranh thế giới thứ hai và chiến tranh Triều Tiên, Mỹ đều đánh như vậy. Sang Việt Nam, đạo quân chính quy hiện đại ấy. Sẽ phải đối đầu với một cuộc chiến tranh nhân dân đa dạng Về hình thức tác chiến Phong phú về các loại quân Một cuộc chiến tranh không trận địa Không chiến tuyến Chúng ta đang buộc Mỹ phải đánh theo cách đánh của ta Sau một tháng nữa Tiểu đoàn 84, tiểu đoàn 16 Phải có những trận đánh đầu tiên ở chiến trường này Chủ lực chúng ta có đánh Đánh có kết quả Chúng ta buộc Mỹ phải tới chiến trường khu 6 Đều động được một lữ đoàn Mỹ tới chiến trường ta Chúng ta không chỉ buộc Mỹ phải phân tán lực lượng Điều mà Mỹ không muốn vì trái bị nguyên tắc tác chiến của chúng. Chúng ta còn chia lựa với các chiến trường trọng điểm có đông quân Mỹ. Chúng ta không chờ đợi Mỹ đổ quân, căn quét mà phải dụ chúng tới một nơi nào đó chúng ta đã chuẩn bị trước trận địa và tinh kỹ các phương án tác chiến. Ông bà nói có vào rừng mới bắt được cọp, có lên dưới vật mới biết được mưu kế và các miếng đánh của nhau. Đánh thắng Mỹ trận đầu, chúng ta sẽ giải quyết được hàng loạt vấn đề tư tưởng về cách đánh, về sự cơ động, về trang bị miền đã phát động phong trào tìm Mỹ mà đánh, tìm Ngụy mà diệt. Chúng ta không thể thua kém các chiến trường khác. Trường dân đã thay chước bút bi thứ hai. Ông Nam A nói đến đâu, anh cứ ghi đầy đủ đến đấy. Vừa nghe vừa ghi, vừa nghĩ. đã làm việc với ông nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên Trường dân được nghe ông Nam A nói về chiến tranh, chiến lược, chiến đấu. được nghe từ cái chung đến cái riêng, cái cụ thể và cái khái quát, cái đặc thù và cái phổ biến hết sức dễ hiểu có sức thuyết phục lớn. Ông Nam B cũng ghi chép những cái ký của ông là gạch đầu dòng và ghi một vài câu tóm tắt. Ông Nam B hỏi: anh có cần nghỉ một lát không? Ông Nam A lắc đầu. Các anh sợ tôi mệt phải không? Không, tôi khỏe và rất vui. Đọc báo cáo của các anh tôi biết thêm, nghĩ thêm được nhiều điều. Tôi đang chia sẻ những điều tôi suy nghĩ với các anh. Ông Nam nhìn vào sổ tay nói tiếp về quân sự cũng còn vài vấn đề ta trao đổi luôn. về hoạt động quân sự ở thành phố và thị xã, cả đồng chí đề đa giống nhau quá. theo tôi phải phân biệt tính chất và vị trí chính trị, quân sự từng nơi. đà lạt là một thành phố đặc biệt, ở đó có trường võ bị quốc gia, trường cảnh sát quốc gia, trường chiến tranh chính trị, còn là nơi bọn đầu sỏ ngụy quân ngụy quyền lưu tới bàn định các kế hoạch bí mật, là nơi bọn sĩ quan cao cấp mỹ thích tới xả hơi. lực lượng du kích mật của đà lạt cần phát triển vững chắc. Tiên cậy, nhiệm vụ chủ yếu của họ là nắm chắc nơi ăn trốn ở của bọn đầu sỏ mỹ ngụy lên nghỉ ngơi phải tìm nhiều cách thức canh gác, bố phòng, vẽ cho được bản đồ, phục vụ cho những trận đánh tiêu diệt. Đà Lạt sớm có phòng trào chính trị, sâu rộng của quần chúng. Phòng trồng ấy đã được thử thách trong các cuộc xuống đường chống thiệu kỳ đàn nắp Phật giáo ở miền Trung vừa xảy ra. với lực lượng vũ trang, tôi đề nghị tỉnh Tuyên Đức và Đà Lạt phải xây dựng cho được ít nhất 4 đại độ đặc công, biệt đồng, Đây sẽ là những năm đấm dành xuống bọn đầu sỏ mỹ Ngụy khi chúng ta tới Đà Nạt. Còn chủ lực tỉnh cố gắng xây dựng cho được một tiểu đoàn khi có điều kiện phối hợp với tiểu đoàn 16 quả khu đánh những trận vận động phục kích trên đường 20. Thị giám Bảo Lộc chủ yếu phát triển cơ sở, du kích mật, chưa cần có hoạt động quân sự bởi ta đang cần giữ sự thông suốt của tuyến đường vận tải từ biên giới xuống Bình Thuận. Ở Phan Đang, Phan Thiết, cần tăng cường phát triển du kích mật, cơ sở mật Cố gắng cài người của ta vào các cơ sở, cơ quan và các ngành quả địch, xây dựng cho được một mạng lưới cơ sở, các hiệu buôn thuốc Tây để có thể cung cấp những nhu yếu phẩm quan trọng, đặc biệt các loại thuốc chữa thương. Còn tuyến vận tải quân sự từ biên giới xuống, tôi đồng ý đề án tổ chức các đồng chí đã nêu ra. Tôi lưu ý và nhấn mạnh rằng đây là một công việc thâm lặng nhưng không kém vận quyết liệt, gây go, nặng nhọc và gian khổ. Sắt thép đều ở trên vai, trên lưng cán bộ và chiến sĩ trên một tuyến đường dài đầy phức tạp, hiểm nguy hết ngày này ra ngày khác, tháng này đến tháng khác, năm này đến năm khác, cho đến ngày toàn thắng. Vì vậy về coi trọng và chăm lo sức khỏe cho anh chị em, phải chọn những cán bộ thông minh, tháo bát, dũng cảm, gương mẫu đảm nhận các cương vị chỉ huy lãnh đạo. Phải coi mỗi chuyến hàng vận chuyển cho lọt ngang với một trận đánh thắng ở mặt trận phía trước, nghĩa là việc khen thưởng phải hết sức kịp thời. Ông Năm Ba gấp sổ tay đã chực bút bi bì lên bìa cuốn sổ, mười ngón tay đan vào nhau, đầu ông hơi nhô về phía ông Nam Bì và trường dân. Ông nói chậm rãi, dứt khoát, rõ ràng như một lời kết luận: của chiến tranh đã chuyển sang giai đoạn mới. Vấn đề cấp bách và trước hết lúc này là từ cấp lãnh đạo và chỉ huy cao nhất của khu đến từng người lính trong ba thu quân, đến từng người dân trong căn cứ trong vùng giải phóng và nếu được đến người dân trong vùng tranh chấp và vùng địch kiểm soát phải con nhận thức mới về giai đoạn chiến tranh mới và hiểu cho được chỗ mạnh chỗ yếu của ta và của địch. Tôi không nhớ đó nguyên văn từng câu, từng chữ lời dạy của Lenin. Tôi đọc được trong kháng chiến chống pháp đấy Lenin nói trong mỗi trận chiến đấu bao giờ cũng ẩn chứa khả năng trừ tượng của sự thất bại. Để cho khả năng đó không xảy ra, cách khắc phục hiệu quả nhất là chuẩn bị tốt về mặt tổ chức chiến đấu. Bây giờ chúng ta đang chuẩn bị cho một giai đoạn chiến tranh mới. Tổ chức chiến tranh là một nghệ thuật bao gồm vô vàn những công việc cụ thể. Toàn quân khu phải chuyển biến mạnh mẽ về mặt tổ chức chiến đấu của từng cấp, trước hết là nề nếp ăn ở. Mỹ ngụy của ưu thế hoàn toàn về mặt hòa lực, đặc biệt phi pháo. Mỹ sẽ đem kho vũ khí dư thừa khổng lồ chuẩn bị cho hai ba cuộc chiến tranh cục bộ, xảy đa cùng một lúc chút xuống biển Nam, miền Bắc. Chúng ta phải đào đất lên xây dựng hầm màu chống phi pháo địch. Có nơi, có lúc phải chuyển toàn bộ mọi sinh hoạt xuống dưới mặt đất, Chu bị tốt về mà tổ chức như Lenin nói, có những công việc cụ thể. Các anh có ý kiến gì bổ sung không? Ông 5B sửa lại tư thế ngồi, ông đặt hai tay lên trước bàn tre, ông nói với vẻ dứt khoát. Tôi tán thành những ý kiến bổ sung của anh Năm, từ cái chung đến cái riêng, từ khái quát đến cụ thể, tôi thấy rõ và sáng hơn nhiều vấn đề, chúng tôi sẽ chỉnh lý bổ sung bản báo cáo. Chứng dân có ý kiến gì không? Ông Nam Ma nhòm mắt nhìn người cán bộ, ông rất quý. "Thưa anh Năm, tôi đã ghi chép đầy đủ ý kiến của anh Năm, sẽ em phải đào lại một chút về bố cục, tối nay tôi sẽ làm việc đó." Ông Nam Ma nhìn đồng hồ rồi đứng dậy. "Thôi, các anh làm việc đi, chắc anh Tư Kiên đang đợi tôi." Ông Nam Ma đeo túi giết, trở về hầm của mình. Ông Nam Ma về gần hầm của mình đã thấy ông Tư Kiên, chủ nhiệm chính trị quân khu đang cảm cúi viết. Giáng vẻ rất tập trung, ông nam ma lên tiếng trước. Anh Tư chờ tôi lâu chưa? Ông Tư Kiên hơi giật mình, ông ngừng biết, đứng ngay dậy. Báo cáo anh Năm, tôi sang đây được gần nửa tiếng, anh Năm đã làm việc với anh Năm B à? Ông nam ma đặt túi giấy lên bàn, ngồi đối diện với ông Tư Kiên. Cậu công vụ của ông Năm từ đâu đó hiện ra rót trà rồi vội vã ra ngoài. Tôi đã trao đổi với anh Năm B và Trường Dân về bản báo cáo bàn sâu về tình hình mới và mặt quân sự, ông mở túi z lấy bản báo cáo, lật mấy trang đầu rồi dừng lại nhìn ông tư kiên. Tôi đã đọc kỹ phần chính trị tư tưởng, phần công tác đảng công tác chính trị. Tôi thấy phần này chưa phản ánh, chưa nói lên được tình hình mới đang diễn ra. Phần công tác đảng công tác chính trị cũng còn sơ lược, chung chung, không cụ thể. Tôi không biết các anh chuẩn bị theo cách nào. Các anh có tổ chức hội nghị cán bộ đông ngành của phòng thảo luận nội dung, mục đích. Yêu cầu đổi giao cho một vài người chấp bút Hay chỉ làm theo cách gạch đầu dòng Đổi giao cho một người chấp bút Ông Năm A nhìn ông Tư Kiên Với vẻ nghiêm nghị thẳng thắn Anh là ủy biên từng vụ của quân khu Anh đừng giận Tôi thấy cứ như phần chính trị trong báo cáo Thì chính trị đã đi sau tình hình Đã lạc hậu so với thực tế đang và sắp diễn ra Mặt ông Tư Kiên có lúc đỏ lên Lúc tái đi Ông Tư Kiên hiểu rõ Hiểu sâu ông Năm A Một con người lúc vui thì đất vui Lúc nghiêm cũng đất nghiêm Những gì ông nói ra đều được suy nghĩ rất kỹ, rất sâu Nên thuyết phục được người nghe Các cấp yêu mến và nể trong ông Ông Tư Kiên tổ ra thành khẩn Thưa anh Năm Đọc đi đọc lại phần chúng tôi chuẩn bị Tôi thấy có một cái gì đó chưa ổn, chưa được Chưa đặt yêu cầu Chúng tôi cảm thấy lung túng Xin anh Năm thẳng thắn cho Tôi sẵn sàng tiếp thu Nhìn vẻ mặt khắc khổ Nước da xanh tái đôi mặt trung sâu đầy suy tư của ông Tư Kiên Ông Năm A thấy thương và thông cảm Ông Nam Ma không hiểu sâu lắm về ông Tư Kiên, nhưng đại để ông biết cha mẹ ông Tư Kiên đông con, nhà rất nghèo. Đói khổ quá, ông Tư bỏ nhà vào Nam tìm công an việc làm từ khi còn rất trẻ. Ngày đầu, ông phụ việc ở nhà ga Mương Mán. Năm 1945, tham gia cướp chính quyền ở Phan Thiết, ông là một trong những người đầu tiên có mặt trong chi đội giải phóng quân Bình Thuận. Cuối cuộc kháng chiến Trung Pháp, ông đã là chính trị viên một tiểu đoàn của Trung đoàn 812. Hồi đó ông Nam A làm bí thư liên tỉnh Nam Trung Bộ, hai người quen nhau trong các cuộc họp liên tỉnh mở rộng. Năm 1951, ông Tư Kiên cưới vợ, có mời ông Nam A tới dự nhưng ông bận đi công tác, có gửi thư chúc mừng. Ông Tư Kiên vào lại chiến trường Nam Tây Nguyên từ năm 1961, thuộc đoàn cán bộ bổ sung vào chiến trường sớm nhất. Như ông Nam A biết và đánh giá, ông Tư Kiên là một cán bộ dũng cảm, chịu khó, chịu khổ, bên bỉ có nhiều kinh nghiệm thực tế, vốn sống nhưng năng lực có phần hạn chế đặc biệt năng lực tư duy ông Nam ma chợt hỏi hội ở ngoài Bắc anh Tứ có đi học lớp lý luận nào không ông thư Kiên có vẻ ngạc nhiên vì câu hỏi bất chợt này ông nói thành thật bà các quanh năm năm 1959 tôi chuẩn bị bàn giao công việc chính ủy trung đoàn cho đồng chí phó chính ủy để đi học lớp trung cao chính trị của bộ quân Ngựa nhưng sắp đi thì hoãn, tôi được lệnh đi công tác đặc biệt và đi cấp tu Tứ chạm 66 ông Ngày đêm đó được đưa lên Xuân Mai Đã có vài chục đồng chí đến trước Chúng tôi học tập nghiên cứu nghị quyết 10 năm của Trung ương Để chuẩn bị đi b Ông Nam Mà vừa nghe vừa gật đầu Về mặt ông trở lại bình thường Ông nói Mỹ đã đưa hơn 20 vạn quân vào miền Nam Cuộc chiến tranh đã chuyển sang giao đoạn mới Chiến tranh cục bộ Nghĩa là quân dân ta sẽ trực tiếp đánh nhau với quân Mỹ Quân các nước trư hầu và quân ủy Tình hình đã thay đổi và phát triển rất nhanh Ông Nam Ma nói lại tất cả những vấn đề ông đã trao đổi với ông Nam B và trường dân trưa nay. Ông Tư Kiên lùi húi ghi chép, vẻ mặt biểu hiện sự tâm đắc. Ông Nam Ma im lặng một lát, ông đưa tay lên chán bút nhẹ như cố nhớ lại một điều gì đó và như đã nhớ ra ông nói ngay. Anh Tư ạ, chúng ta là những người lãnh đạo, những người chỉ huy ở một chiến trường xa trung ương, xa miền. Chúng ta phải ghi nhớ câu nói này của Lê Linh. Tôi đọc được trong một tài liệu từ miền Bắc gửi vào hội kháng chiến Trung Pháp, Lenin nói: Trong mọi cuộc đấu tranh, thắng lợi cuối cùng đốt cuộc tùy thuộc vào tâm trạng của quân chúng đang đổ máu trên chiến trường. Tâm trạng của quân chúng năm 58, năm 59 là thế nào? Là không thể chịu đựng và nhìn cảnh Mỹ diệm tàn sát, cha tấn đồng bào, đảng viên và cán bộ là muốn vùng lên. Hội nghị Trung ương 10 năm đã nhìn thấy, đã hiểu đó hiểu sâu tâm trạng đó, có phải khi nghị quyết 10 năm ra đời đã thôi bùng lên ngọn lửa đông khởi, bắt đầu từ một tỉnh rồi lan rộng khắp nông thôn miền Nam. Bây giờ nhiều sư đoàn Mỹ đầy áp vũ khí hiện đại đang giễu võ rừng ngoài, với tâm trạng của cán bộ chiến sĩ, tâm trạng của quân chúng như thế nào? Họ đang nghĩ gì, họ có sợ mỹ không? Sợ như thế nào và sợ cái gì? Là cơ quan làm công tác chính trị tư tưởng, các đồng chí đã đi sâu, đi sát tâm sự, tìm hiểu tâm trạng của cán bộ chiến sĩ chưa? Cán bộ và chiến sĩ chúng ta hiểu bọn Mỹ như thế nào? Nó động ra hiểu tính chất chiến tranh ở giai đoạn mới như thế nào, chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật, không giấu giếm sự thật, phải trải sự thật ra trước mắt, phân tích, lý giải sự thật để tìm ra bản chất của nó, tìm ra cách giải quyết. Các đồng chí nhớ cho, đây là bản báo cáo đưa ra để thường vụ quân khu ủy thảo luận, đánh giá, trên cơ sở đó đưa ra những nghị quyết. Đánh ra sai tình hình thì nghị quyết cũng sai, như vậy sẽ vô cùng tai hại, hậu quả là không lường được. Quan phân công tác đảng công tác chính trị cũng còn sơ lược, thậm chí hơi cũ, kinh nghiệm rất quý. nhưng để kinh nghiệm trở thành chủ nghĩa kinh nghiệm là sai lầm, là dừng lại, là bảo thủ, trong khi tình hình đang vận động và phát triển rất nhanh. nói cho cùng, bản chất và mục đích của công tác đảng, công tác chính trị là xây dựng lý tưởng, xây dựng niềm tin vào mục tiêu chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ, quần chúng. một niềm tin có cơ sở lý luận vững chắc, có lập luận thuyết phục. trên cơ sở của niềm tin. Tạo nên tình cảm lớn, sức mạnh tinh thần lớn. Khi có sức mạnh tinh thần, người chiến sĩ sẽ sử dụng tốt nhất, hiệu quả nhất vũ khí trang bị trước bất cứ đối tượng chiến đấu nào. Công tác đảng, công tác chính trị phải trực tiếp đưa ra những cách giải quyết, hài hoa, hợp tình hợp lý, có sức thuyết phục một loạt các mối quan hệ thường xuyên nảy sinh trong tư tưởng cán bộ và chiến sĩ. Đó là những mối quan hệ sống, chết, sướng, khổ, hạnh phúc chung, hạnh phúc riêng, dũng cảm, hèn nhát, tiên tiến, lạc hậu. Vân vân. Tóm lại, tôi muốn tập thể các anh bên phòng chính trị tiếp tục trao đổi ý kiến với nhau, viết lại phần báo cáo này. Anh Tư thế thế nào? Ông Tư Kiến nói, giọng ông Trầm và lắng. Báo cáo anh nằm những ý kiến của anh làm cho tôi hiểu ra nhiều vấn đề lớn. Anh gợi mở cả những vấn đề cụ thể. Tôi cảm nhận đây là một buổi học tập chính trị sâu sắc. Những vấn đề, bất cứ vấn đề gì cũng phải được trao đổi bàn bạc có vậy mới nâng cao được năng lực hoạt động của tư duy trao đổi với các anh từ chưa đến giờ cũng tức là tôi tự trao đổi với mình mà nay ông Nam sực nhớ tới một vấn đề cụ thể trên miền đã có những đúc rút kinh nghiệm đầu tiên về các trận trực tiếp đánh với mỹ của bộ đội chủ lực bộ đội địa phương và du kích các anh đề nghị cục chính trị miền gửi tài liệu xuống để các địa phương và đơn vị chính trường ta học tập vận dụng quân binh mạnh về hoàn lực đặc biệt phi pháo còn lính mỹ là lính công tử nhất định lính mỹ sẽ gặp cảnh Việt cổng có khắp nơi nhưng không nơi nào thấy Việt cổng thiện thời địa lợi nhân hòa thuộc về chúng ta tôi tin quân xâm lược mỹ sẽ xa lầy trong cái biển lầy chiến tranh nhân dân ở miền nam ông đầm mà tự tay rót nước trà da li đặt đi trà trước mặt ông tư kiên ông đột ngột chuyển câu chuyện lâu nay anh có được tin gì của chị ấy và các cháu không báo cáo anh năm hội ở phước long tôi có nhận được thư nhà tôi vẫn công tác ở xí nghiệp dược trung ương Cô ấy đã tốt nghiệp dược sĩ cao cấp, hai cháu một đứa học lớp 5, một đứa học lớp 1. Một trai một gái chứ? Dạ, hai gái cả, một đứa sinh ở miền Nam, một đứa sinh ở miền Bắc. Hội chuẩn bị đi bê, kỷ luật bí mật, ngắt cao lắm. Chúng tôi đều phải nói với gia đình, vợ con là đi học quân sự dài hạn ở Liên Xô, Trung Quốc. Nhà tôi nhất định không tin, cô ấy người bình thuận nên theo dõi tình hình miền Nam thường xuyên. Cô ấy tin tôi và lại trên trường, cô ấy hiểu kỷ luật giữ bí mật. Cô ấy chỉ có một nguyện vọng là có thêm đứa con trai Nhưng không có kết quả Ông nằm mà thở một hơi dài và nhẹ Ông nói gần như thì thầm Vợ con tôi tập kết Đà Bắc con tôi thì ở lại Vợ con anh 5B, anh Lê Ba cùng các anh tập kết Bây giờ các anh lại vào trong này Anh hay lực, hậu cần Vợ con ở lại trong này Nhưng từ ngày về Nam đến giờ Nghe nói vẫn chưa liên lạc được Hậu phương lớn đang cho lớp lớp con em của mình vào các chiến trường để đánh Mỹ. Dân tộc ta đang có một cuộc chuyển quân lớn. Hàng triệu hàng triệu cảnh chơi ly đã và đang diễn ra. Anh tư có thấy không? Sự vận động của lịch sử có cái gì đó rất đặc biệt. Dường như dân tộc ta sinh ra là để đương đầu với những thử thách lớn lao, nghẹt ngã của lịch sử từ thời xưa đến nay. Làm sao chỉ trong 20 năm chúng ta lại phải đánh nhau với hai cường quốc quân sự phương tây? Thằng sau mạnh hơn thằng trước gấp bội. Chúng ta đang thực hiện sứ mệnh lịch sử Không chỉ cho dân độc mình Mà còn cho cả thời đại nữa anh Tư à Vâng tôi cũng thấy như thế Này Ông Nam A bỗng hỏi Đồng chí trưởng ban tuyên huấn có ở nhà không Có ạ Anh nói với đồng chí ấy Tối nay sang gặp tôi được không Vâng được ạ Lần nữa ông Thư Kiên nhìn ông Nam A Với vẻ ngạc nhiên Chưa đến 2 giờ trao đổi Tư duy của ông Nam hoạt động liên tục dường như ông không ngừng suy nghĩ về mọi khía cạnh của đối từng tác chiến mới, từ cái chung đến cái riêng, từ cái trừu tượng đến cái cụ thể. ông là chỗ dựa vững chắc của quân và dân toàn quân khu. đến ông thư Kiên đã về, ông Nam Ma trở lại ngồi đúng chỗ cũ, ông khoanh tay tựa vào chiếc bàn tre, đưa mắt nhìn ra rừng. ông đã dứt được lòng suy nghĩ quẩn quẩn trong đầu từ sáng đến giờ. ông thư thái ngắm cảnh hoàng hôn đang trải động trên rừng, trong cái bản làng cái mờ ảo đang tỏa ra trước mặt. Ông bỗng nghe tiếng thít như xé không gian Đang hết sức yên tĩnh của một cặp máy bay phản lực Từ hướng tây bay về phía biển Khoảnh khắc sau Ông lại nghe thấy tiếng hót trong chèo Xe xưa của một con khứu Đang chào từ biệt ánh hoàng hôn để bay về tổ Ông nằm mà bỗng bìm cười Đuổi bỗng thế nặng nặng hai mí mắt Ông gối đầu lên cánh tay ngủ ngon lành Sau hội nghị quân khu ủy Tiếp đến hội nghị quân chính toàn quân khu mở động Thành phần dự hội nghị ở các tỉnh gồm Bí thư hoặc phó bí thư tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo, Tránh phó ban chỉ huy tỉnh đội, trưởng ban tác chiến, trưởng ban tuyên huấn, tỉnh nào có tiểu đoàn bộ đội tỉnh chiêu tập cả tiểu đoàn trưởng và chính trị viên tiểu đoàn. Các tiểu đoàn và đại đội trực thuộc quân khu chiêu tập cấp trưởng và phó các trưởng ban của ba cơ quan tham mưu chính trị hậu cần. Hai ông nằm thống nhất chiêu tập thành phần động rãnh như thế là muốn những cán bộ quan trọng chủ chốt của khu của tỉnh cùng một lúc học tập, thảo luận và tiêu thu nghị quyết là như thế là để bước đi cái cuộc họp cấp trung gian. Trong các cuộc họp đó, người truyền đạt thường không diễn đạt hết nội dung hoặc đơn giản hóa hoặc nhận thức bị rơi vãi. Sau hội nghị, ông Lê Ba tham mưu trưởng cùng phó ban tác chiến, phó ban tuyên huấn lên hướng Lâm Đồng, Tuyên Đức. Ông Tư Kiên cùng trưởng ban tuyên huấn, phó ban tác chiến xuống Bình Thuận, Ninh Thuận. Nhiệm vụ của các đoàn này là Tôi hợp giúp đỡ các địa phương tổ chức triển khai nghị quyết hội nghị quân chính quân khu Tây huyện xã, các đại đội bộ đội địa phương và dân quân du kích. Sau học tập, các đoàn cùng với địa phương triển khai những nội dung bằng các việc làm cụ thể. Ông Năm Ma căn dặn, các đoàn coi đây là một chiến dịch, làm việc với tinh thần một chiến dịch để quân và dân trong quân khu có một bước chuyển biến mạnh mẽ cơ bản về nhận thức và hành động. Thời gian làm việc của các đoàn trong vòng nửa tháng không kể thời gian đi và về. Cơ quan quân báo quân khu cử một tổ xuống Campespic, phối hợp với quân báo tỉnh, cơ sở các vùng xung quanh nắm tình hình bọn công binh đang xây dựng căn cứ. Một tổ khác xuống Bắc Ái, phối hợp với cán bộ quân sự tỉnh, huyện đội và du kích bám sát, theo dõi tiến độ thi công sân bay phản lực Thành Sơn, xem có thể vận dụng lập vành đai diệt Mỹ như ở Củ Chi không. Đặc biệt phải tổ chức cho được các tổ du kích bắn máy bay. Dù kịch bác ái sẽ được trang bị Các loại súng trường thay cho giáo mác tên nọ Ông Nam b cùng trường dân Và trường ban tác chiến Trần Khuyến Súng tiểu đoàn Tam Tư Chuẩn bị cho tiểu đoàn đánh những trận đầu tiên Trên đất Bình Thuận Chưa bao giờ quân khu lại có một đợt hoạt động Vừa chạy khắp bề động Vừa có chiều sâu huy động tối đa cán bộ như lần này Tin tức đại trinh sát kỹ thuật Của quân khu thu được Tin từ cơ sở trong thị xã Phan Thiết, báo cáo đa đều giống nhau là bọn địch ở Bình Thuận đã phát hiện có một lực lượng khá đông biệt công tới Bình Thuận. Chúng đang tung điệp báo, nắm xem đó là những lực lượng nào. Việc tiểu đoàn tám tư xuống ấp Xuân Quang nằm bên này sông Lũy thuộc huyện Hòa Đa lấy gạo và việc tiểu đoàn xuống tận thôn La Gàn, một làng giải phóng nằm sát biển thuộc huyện Tuy Phong vừa lấy gạo vừa mua nhu yếu phẩm không thể che giấu tai mắt địch được. Xuân Quang là vùng tranh chấp. Ngày địch từ chi khu Hòa Đa sang chiều tối chúng rút về đêm ta từ trên núi xuống mua gạo xuân quang khá đồng dân kinh và dân chăm ở chung một làng đa phần làm ruộng số còn lại buôn bán vặt dù buôn bán vặt hay làm ruộng ngày nào bà con cũng sang chợ lầu một chợ lớn của huyện Hòa đa ngoài con cá mưa đào miếng thịt ai cũng mua trà đường sữa và gạo cơ sở của ta ở Xuân Quang rất vững và có kinh nghiệm mỗi bữa đi chợ mua giam ba ký Bọn địch có hỏi đồng bào trả lời đó là gạo ăn hàng ngày Nhưng thực thì họ không ăn Họ cho vào khạp vào lưu Để sâu trong buồng hoặc trôn xuống đất Dâm bữa nửa tháng Có nhà tích trữ được hàng tả Quân ta từ trên núi xuống Cứ việc đổ gạo vào bòng Đã có người quả hậu cần đi theo thanh toán Phần lớn bằng tiền mặt Cũng có lần chưa có tiền thì ghi nợ Còn ở Lagan Dân làm nghệ biển Xa thị trấn Phan Tí và Chiêu Khô Tuy Phong Là một cái làng độc lập Không có đường ô tô dân La Gan làm nghề biển nên việc dân mua nhiều gạo là chuyện đương nhiên. Hàng chục chiếc ghe bầu chợ gạo, chợ các nhu yếu phẩm như đường, sữa, giấy, trà, nhiều lần có cả thuốc tây, vài bóc từ Phan Thiết đi Đà, giống một đội thuyền vận tải lưu động. Các chủ ghe bầu biết thừa gạo và nhu yếu phẩm lại để bán cho việt cộng. Việt cộng cũng là người việt, họ cũng cần ăn, còn họ cần tiền, chẳng sao cả. Muốn xuống La Gan lấy gạo, quân ta phải đi từ trưa mang theo súng và chức bỏng không, đi tươi tối thì xuống vùng giáp đanh. Cách đường số 1 chừng vài trăm mét, bộ đội tạm dừng, trinh sát vượt lên bám đường xem có địch từ Bích Hảo vào hoặc hòa đa lên phục kích hay không. Phát hiện được địch phục kích, một tổ trinh sát dẫn bộ đội cắt vòng lên phía Bắc hoặc xuống phía Nam để tới La Gàn. Lấy gạo xong là vải về ngay, đi suốt đêm đến sáng mới tới chân núi, gần trưa mới về tư cứ. Một chuyến lấy gạo ở La Gàn mất trọn 24 giờ đi liên tục phải mang theo hai vắc cơm nắm, thức ăn khô và bí đông đầy nước. Sau khi ổn định chỗ đóng quân ở rừng lá, tiểu đoàn Tam tư nhận được lệnh tích trữ lương thực, các nhu yếu phẩm chuẩn bị bước vào hoạt động. Tiểu đoàn trưởng Lê Huy và chính trị viên tiểu đoàn Tư Võ ý thức được mệnh lệnh của quân khu và nhiệm vụ của tiểu đoàn nên trong vòng một tháng đã tổ chức được 8 lần đi lấy gạo và nhu yếu phẩm, 5 lần đi xuân quang, 3 lần đi la gàn. Đến nay số gạo đồ ăn hơn một tháng. Lê Huy và Tư Võ giao cho tiểu đoàn phó tổ chức một đội vận tải lên Phước Long, chuyển về xô vũ khí trước khi hành quân xuống Bình Thuận. Còn để lại và xô vũ khí, đạn dược được bổ sung. Tiểu đoàn hiện có đủ 6 cơ số đạn. Thực hiện phương châm kinh tế kiểu quân cả, không chờ phòng hậu cần chỉ thị. Tiểu đoàn đã cử trợ lý chính trị dẫn một tiểu tổ lên buôn Karon, một buôn nằm sâu trong căn cứ làm công tác dân vận, xin được phát đẫy gần đấy của đồng bào dân tộc Cơ Ho. Mùa phát đẫy sắp qua. Ngoài việc huy động quân số đi lấy gạo, tiểu đoàn huy động nốt những người còn lại đi phát đẩy. Có ngày tiểu đoàn còn lại một số người canh khác trông coi cứ. Phượng Long nổi tiếng là vùng dễ mắc bệnh sốt rét. Từ ngày xuống Bình Thuận, số cán bộ, chiến sĩ bị sốt rét giảm hẳn. Sức khỏe toàn tiểu đoàn tốt lên, quân số tham gia lấy gạo, phát đẩy lên tới 80%. Tiểu đoàn chọn lấy vị trí gần đấy của đồng bào để không gây ra sự chú ý của máy bay trinh sát lấy sẽ trồng sắn, ngô, xin các loại hạt giống đó của dân trồng sen kẽ. Chính trị viên Tư Võ giao cho một trợ lý hậu cần chuẩn bị các cơ sở vật chất để nuôi lợn, gà, làm lán trại, đào hầm để tương lai gần. Nơi là nơi nghỉ dưỡng cho những cán bộ, chiến sĩ sức khỏe yếu. Một tiểu đoàn chủ lực, lực lượng cơ động của quân khu phải tự lo cho mình mọi chuyện để tồn tại và chiến đấu như tiểu đoàn 84, có lẽ chỉ có ở khu 6. Đoàn của ông 5B xuống tiểu đoàn 84, thành phần gần giống như đoàn đã cùng ông từ Phước Long xuống Bình Thuận tháng trước, bớt tổ B40, bớt tổ điện đài, thêm trưởng ban tác chiến. Tin tức từ cơ sở và tiên quân báo cho biết, khi địch phát hiện có nhiều lực lượng Việt Cộng tới Bình Thuận, Nguyễn Khắc Tuân trung tá tình trường Bình Thuận đã báo cáo với Tư lệnh vùng chiến thuật 2, quân khu 2 xin bổ sung lực lượng chủ lực. Nguyễn Văn Toàn, trung tướng Tư lệnh vùng chiến thuật 2 Đan ra lệnh điều một tiểu đoàn bộ binh cơ giới của trung đoàn 44, tiểu đoàn 23 từ bốn ma thuật về bình thuận, chúng đã đến Sông mao cách đây vài tuần, đang củng cố nơi ăn ở và sẵn sàng hành quân. Sớm muộn tiểu đoàn 84 cũng sẽ chạm trán với tiểu đoàn chủ lực quân ngụy này. Vấn đề chỉ là thời gian và thời cơ mà thôi. Trước khi đi, ông đã điện bằng vô tuyến cho Lê Huy báo ông sẽ xuống tiểu đoàn nhưng không báo ngày giờ cụ thể, ông muốn xuất hiện bất ngờ để tận mắt nhìn thấy tình hình như buôn có đặc biệt sự sẵn sàng cơ động và chiến đấu. Ông cho trưởng ban tác chiến Trần khuyến đi cùng, là để Trần khuyến làm quen với tiểu đoàn, góp tính ý kiến về các phương án tác chiến. Ông đánh giá Trần khuyến và Lê Huy trình độ năng lực phẩm chất là ngang nhau. Trần khuyến có kinh nghiệm và năng lực về công tác tham mưu, Lê Huy có kinh nghiệm và năng lực chỉ huy chiến đấu. vào thời gian nào đó sắp tới, ông muốn hoán chuyển vị trí hai người. Trần khuyến cần thể hiện mình trong trực tiếp chỉ huy chiến đấu còn lê huy cần nâng cao mình trong công tác thăm bưu đoàn ít người mỗi người đều có vài dù ngụy trang máy bay địch không hoạt động đường bằng không mang nặng nên đoàn đi khá nhanh gần 4 giờ chiều đoàn đã đến chân đường lá ông năm bê bảo trần khuyến cho đoàn dừng lại tổ trinh sát đi sục rào khu vực tạm dừng ông năm bê bảo trần khuyến trái bản đồ đã đất do tìm tọa độ đóng quân của tiểu đoàn lê huy đã báo cáo về khi tiểu đoàn đến đường lá trần khuyến và trường dân cúi xuống bản đồ đấu bút chỉ do từng tọa độ đối chiếu với tọa độ lê huy báo cáo, trần dân đánh dấu lên bản đồ, rồi lại tìm tọa độ nơi tạm dừng, nhầm tính quãng đường còn lại. toàn leo dốc, nhìn đồng hồ trần khuyên nói. báo cáo anh năm nếu đi nhanh, không nghỉ dọc đường thì phải 8 giờ đêm chúng ta mới tới được nơi tiểu đoàn đóng quân. chúng ta không bao ngày giờ đến, ám tín hiệu chưa có, đã dễ xảy ra sự cố không hay. đi suốt ngày anh năm cũng mệt rồi, tôi đề nghị tìm nơi đóng quân nấu cơm ăn. Nghĩ lại đêm nay, sáng mai lên tiểu đoàn ạ. Ông nằm bê thấy ý kiến của Trần Khuyến có lý. Ông đồng ý. Tổ trinh sát và Trần Khuyến lần theo con suối cạn không có nước. Đi ngược lên rồi tạt sang bên phải tìm chỗ đóng quân. Trần Khuyến thông báo phải lợi dụng cây sán có để mắc võng. Không chặt cây, tổ trinh sát đa suối dung sèn đào cát lên tìm nước. Đào sâu chừng nửa mét, nước mạch bắt đầu chảy đa. Chỉ 5 phút sau nước đã đầy hố, trong vắt. Khôi xách về hăng gô nước cho ông nằm rửa mặt, rửa chân tay, đuôi vào đường tìm lá nấu canh. Răng ông nắm yếu, ăn khô khó khăn, nên bữa ăn nào Khôi cũng tìm lá nấu canh. Ơn trời, ơn đất, đừng ở đâu cũng có các thứ lá nấu canh, lá chua, lá ngọt. Ăn cơm xong, tổ trinh sát bố trí canh gác, những người khác lên võng. Trường dân nhìn đồng hồ, đuôi lấy chiếc đài ban dẫn nhãn Sony, cắm ecuter vào tay, bắt đầu giao tìm làn sóng của các đài phát thanh. Trần Khuyến ngủ ngay Còn ông năm b mở tóc mắt nhìn vào màn đêm Trong kháng chiến chống Pháp Ông năm b cùng đơn vị có qua lại đường lá Một vài lần Và cùng đi dưới chân núi Hồi đó quân Pháp và bọn lính ngụy cố thủ ở thị xã Phan Thiết Cách huyện lỵ Một số đồn bút dọc đường số 1 Đánh xong một trận Bộ đội hoặc rút về khu Lê Hồng Phong Hoặc ở các xã phía Tây Hàm Thuận Bắc Bây giờ đánh Mỹ Bộ đội chủ lực, cơ quan đều trong rừng Trên núi cao và cả trong đường già Tổ hữu nói rất đúng, đừng che bộ đội, đừng bơi quân thủ. Với Mỹ, một đội quân tác chiến hợp đồng binh quân chủng chủ yếu dựa vào hỏa lực mạnh gần như tuyệt đối của phi pháo, xe tăng, thì đê núi, sông suối là những chướng ngại vô cùng lớn, không dễ gì khắc phục và phát huy được sức mạnh vốn có. Thiên nhiên tạo dựng và ban tặng cho dân tộc Việt Nam một địa lợi vô cùng quý giá, đó là vùng đê núi từ Việt Bắc, Tây Bắc, Trường Sơn quần quần theo hướng bắc nam như xương sống của đất nước Việt Nam núi rừng trải dài suốt Bắc Nam Tây Nguyên vào tận miền Đông Nam Bộ, tận ngoại vi Sài Gòn Biên Hòa, làm sao Nava lại dại dột và ngu xuẩn khi đưa một đoàn 6000 quân lên thung lũng Điện Biên phủ để sông mái trận cuối cùng. Dù Nava biết thừa rằng các sư đoàn chủ lực của đối phương rất thiện chiến khi tác chiến ở rừng núi, Nava đã mắc vào cái bẫy bộ thống soái tối cao, bộ tổng tư lệnh đã ra trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 trên chiến trường Đông Dương. Diễn biến của chiến cuộc đông xuân thất yếu dẫn nào vào từ cái bẫy lớn điện biên phủ Còn bây giờ Westmoreland đang tìm diệt và đang quyết tâm đánh gãy xương sống của Việt Cộng trong đường núi ư Kết thúc chiến tranh trong vòng 18 tháng ư Không được đâu Ngài Tổng Chỉ huy ạ Ông nằm bật ra thành lời, ông nhích mép cười trong đêm Chẳng phải là chúng tôi đang bắt quân đội của Ngài đánh theo cách đánh của chúng tôi Chứ không phải Ngài bắt chúng tôi đánh theo cách đánh của Ngài đứng núi là của chúng tôi. Có thể trong cuộc chiến tranh với các ngài sẽ không diễn ra một điện biên phủ dành cho Navarre và quân Viễn Trình Pháp, nhưng chắc chắn đứng núi chúng tôi sẽ là mồ chôn quân đội của ngài. Quân đội hung mạnh và bậc nhất thế giới của ngài rồi sẽ suy sụp trong cái biển chiến tranh nhân dân của chúng tôi. Quân đội ấy sẽ phải mang thương tích trầm trọng và nhất định sẽ phải cút về nước. Cái bệnh hợm hĩnh, kiêu căng, chủ quan và tự mãn coi thường, coi khinh thế giới là căn bệnh kinh niên của nước Mỹ. Của các ngài, rồi các ngài sẽ phải đau đớn với căn bệnh đó. Tôi tin như thế. Ông nằm bề cứ suy nghĩ miên man như thế, đối ông ngủ lúc nào không hay. Ăn sáng xong, thân khuyến yêu cầu mọi người xóa hết dấu vết, nhặt hết màu tự lá chôn cùng cho tan xuống đất, lấp bằng cây giếng ngoài suối cạn, xóa các dấu bàn chân, bứt thẳng những cái nhỏ bị đe đạp, xóa cả vết chày xước quanh các cây buộc dây vóng. Nhìn đi nhìn lại thấy không còn dấu vết gì Chứng tỏ đã có người ở lại đây Trần Khuyến đề nghị ông Năm cho xuất phát Tổ trinh sát đi trước Đến Trần Khuyến Sau đó đến trường dân, ông Năm, Khôi và cậu quân y sĩ Trần Khuyến cầm bản đồ và địa bàn trên tay Cùng tổ trinh sát cắt đường qua các bình độ Nhằm tọa độ được đánh dấu trên bản đồ đi tới Gần 10 giờ Tổ trinh sát đã phát hiện được những dấu vết đầu tiên Đó là những lối mòn Dù đã được ngụy trang rất kỹ nhưng không để lọt qua mắt trinh sát. Đi chừng 10 phút nữa, tổ trinh sát thấy thấp toán một số công sự có cả từng đoạn giao thông hào, tổ trinh sát đã nhìn thấy tổ gác, họ lên tiếng bắt liên lạc, lập tức có tiếng ô to dứt khoát. "Đứng lại, bỏ vũ khí xuống, đằng sau quay." Tổ trinh sát làm theo khẩu lệnh của tổ gác, họ nghe tiếng các chiến sĩ lên đàn, tiểu đội trưởng tiểu đội các cùng một chiến sĩ làm năm súng áp tới. Trinh sát của khu đây, thủ trưởng năm đang đi phía sau. Cậu tiểu đội trưởng đã một lần gặp ông Năm ở Phước Long, khi nhìn thấy ông Năm đang chống gậy leo dốc, cậu đứng sang một bên, ông Năm lên tới nơi, cậu đứng nghiêm giọng giặc. Báo cáo đồng chí Tư lệnh quân khu, tôi Nguyễn Văn Tân, tiểu đội trưởng tiểu đội 7, đại đội 3, tiểu đội đang làm nhiệm vụ trực ban chiến đấu, mời thủ trưởng và đoàn vào đơn vị. Ông Năm vừa thở vừa nói. Đại đội 3 à, đại đội trưởng Hoài Nam có nhà không? Báo cáo, có. Ông nằm ngắm giấy công xử có nắp và đoạn chiến hào lộ thiên. Ông nhảy xuống một công xử, thăm dò chiều sâu, đổ dè qua nắp hầm và quan sát phạm vi xạ giới. Ông lên hầm rồi nói với Tân. ngụy Trang chưa được tốt, trinh sát phát hiện các đồng chí trước, chứ không phải các đồng chí phát hiện trước. Việc đó có nguy hiểm không? Báo cáo, có. Nguy hiểm như thế nào? Tân hơi ấp úng nhưng cậu ta cũng nói được. Báo cáo thủ trưởng, nếu là bọn biệt kích thám báo chúng sẽ lên tọa độ gọi và chỉ điểm cho phi pháo oanh tạc nếu là bộ binh chúng có thể bất ngờ tấn công cách khắc phục phải như thế nào dạ phải có tổ tuần tra sùng sáo phát hiện người từ ra phải ngụy trang thật kỹ thật khéo ông năm gật đầu đúng chí trả lời đúng rồi đó khắc phục ngay đó chưa đó trong khi ông năm đang gửi tiểu đội trực ban chiến đấu một chiến sĩ đang nhanh chóng lên hầm đại đội báo cáo đoàn ông Nam bất ngờ tới với đại đội trưởng hoài nam Lập tức Hoài Nam cho liên lạc lên báo cáo với tiểu đoàn trưởng Lê Huy. Hoài Nam mang theo trang bị tới ngay tiểu đội trưởng Tiền Tiêu. Hoài Nam tiến đến phía ông Nam Bê đứng nghiêm. Báo cáo đồng chí tư lệnh quân khu. Tôi Hoài Nam, đại đội trưởng đại đội 3 có mặt. Được. Ông Nam Bê khoát tay. Đồng chí dẫn chúng tôi đi xem nơi ăn nở của đại đội. Đó. Hoài Nam đi trước. Đoàn ông năm đi sau. Vào chừng 50 mét. Đã thấy những chiếc hầm đầu tiên. Loại hầm thùng có hai cửa thông ra các đoạn hào ngắn. Ở cuối những đoạn hào là các bệ bắn. Hầm lợp lá trung quân chưa kịp ngả màu vàng. Ông Nam Bê, Trần Quyến và Trương Dân xuống các hầm kiểm tra. Dưới hầm có cột mắc võng, giá để súng, giá để ba lô. Mỗi hầm là chỗ ở quả tổ ba người. Đứng dưới hầm không phải cúi. Các đàn ngang sắt ầm có đường kính 20-25cm. Cây lát đà dọc nhỏ hơn nhưng rất khuyết nhau. Đắp hầm dày hơn nửa mét trên mặt hầm, hầm nào cũng có chiếc bàn tre ở giữa, hai bên hai băng ghế cũng bằng tre nguyên cây. đây là chỗ ngồi ăn, sinh hoạt tổ ba người cũng giống như dưới hầm. một bên có giá để ba lô, một bên có giá để xuống vào nơi treo thắt lưng. từ hầm này qua hầm khác, con lối đi được dọn sạch động chừng một mét, có buộc cây làm lan can. các chiến sĩ từ hầm này qua hầm khác phải đi theo đường, đảm bảo các phía quanh hầm cây cỏ vẫn như vốn có. Hoài năm báo cáo với ông Năm, đội hình đại đội đóng quân theo hình móng ngựa. Một trung đội nhô đài phía trước, hai trung đội hai bên sườn, đại đội bộ ở giữa, mỗi trung đội đóng quân theo hình tam giác đều. Ông Năm B đi tới bếp, khu vực này bằng phẳng, khá đồng, ba tầng cây, mặt trời đã lên cao nhưng lác đác mới có một vài bóng nắng in trên mặt đất. Anh em đã dọn sạch cây cỏ, thành một bãi trống làm nơi sinh hoạt đại đội, xung quanh bãi trống có rất nhiều hầm trú ẩn, có nắp và lộ thiên. Bếp hoàn cầm được đào âm xuống đất. Ba bếp riêng biệt: một bếp chuyên nấu nước sôi, một bếp nấu cơm, một bếp nấu thức ăn. Một bếp có hai đường ống dẫn khói theo hình đèo quạt. Đường dẫn khói luồn qua đường cây, khá dài. Khói bếp là các đường dẫn lan tỏa, quần quanh trong các tán lá cây rồi tản đi. Bếp như thế này dù máy bay có quần đảo trên đầu, việc nấu nướng vẫn diễn ra bình thường. Ông năm bề một mình theo lưỡi mòn đi sâu vào khu vực không có hầm. Ông tin là đường đào hú xí. Ông dừng lại trước một cái hầm, nắp hầm đề hợm một lỗ hình chữ nhật, trên quầm má che bằng lá buông. Không thấy có rùi nhặng. Hoài Nam đến nơi, đã thấy ông nằm quay trở lại. Ông nhìn ông năm vẻ thăm dò. Ông nghiêng nhâng đầu nhìn Hoài Nam, đuổi bông nhếch mép cười. Hoài Nam thở đã một hơi dài thầm đoán, với là cụ ứng bụng rồi, hốt quá. Ông năm bằng Hoài Nam vào đến dân thì Lê Huy chạy tới. Bà cao đồng chí tư lệnh quân khu, tôi Lê Huy, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 84 có mặt. Ông Nam gật đầu. Sao đồng chí biết chúng tôi tới đây, đây? Thưa, liên lạc đại đội lên báo cáo ạ. Ông Nam nhìn Hoài Nam làm mặt nghiêm, nhưng giọng nói lại cởi mở. Chúng tôi đột kích không để các anh có thời gian đối phó. Ông vừa nói vừa đi vào hầm của Hoài Nam. Có lẽ đây là chiếc hầm động nhất trong các hầm ông đã xem. Ông ngồi xuống chiếc băng chè, đặt túi giết lên bàn, có liên lạc đại đội từ đầu hiện... Từ đâu hiện ra, một tay cầm chiếc ca Mỹ có chiếc bi đông inox dốc ngược, một tay cầm trồng bát ăn cơm bằng sắt trắng men. Cậu ta đặt từng chiếc bát ăn cơm trước mặt ông Năm, Trần Khuyến, Trường Dân, Lê Huy, Hoài Nam, đối nhắc từ từ chiếc bi đông. Cậu ta rót trà đa bát, nước trà màu đỏ đậm, bốc mùi thơm hoa sói, loại trà voi vàng, đặc sản của vùng tre bảo lộc lâm đồng, ông Năm bỗng cười to. Này, chỗ ăn chỗ ở xem nào quy cổ, nề nếp, sạch sẽ, vững chắc. Những uống thì vẫn theo kiểu ra chiến này à Không tìm được ấm và mấy cái ly sao Dạ Hoài Nam đứng dậy Dạ tìm ấm và ly không khó Có thể nhờ đồng bào Xuân Quang La gàn mua những uống trà kiểu ấm và ly không hợp với lính chiến đâu Uống theo kiểu này mới đủ mới đã Ông Nam b lại nhếp mép cười Tôi hỏi Lê Huy Đồng chí có mang theo bản đồ đóng quân của tiểu đoàn không Có ạ Lê Huy mở tôi giết Lấy tấm bản đồ Buổi chiều 60 phân, được kết nối bằng giấy lấy từ cuốn vở 100 trang, anh trải bản đồ lên bàn, dịch về phía ông Năm, Trần khuyến Trừng Dân cùng nhau về tấm bản đồ. Lê Huy cầm bút chỉ chỉ vị trí đóng quân của ba đại đội bộ binh, đại đội đặc công, đại đội trợ chiến, trung đội trinh sát, trung đội thông tin, đại quan sát và tiểu đoàn bộ. Anh trình bày các phương án tác chiến như cách chúng bom tọa độ quả B52, pháo binh, máy bay phản lực ném bom, các phương án đánh Bắt bọn tham báo biệt kích và cuối cùng, phương án đánh quân đổ bộ đường không ở một cái trạng động chừng nửa cây số vuông. Cái trụ đóng quân của tiểu đoàn một cây số đường chim bay về phía đông bắc rừng lá. Trình bày xong, lê Huy ngồi xuống, ông Lâm hỏi: "Quân số của tiểu đoàn hiện nay là bao nhiêu?" "Báo cáo, 635 kể cả bộ phận phía sau." "Phía sau nào?" "Dạ có 32 đồng chí đang phát dẫy, xây dựng lán trại gần khu vực buôn ca Chuẩn bị trồng trìa 12 đồng chí đang giữ kho ở Phước Long Quân số tại chỗ là 591 Các anh đào được bao nhiêu hầm Báo cáo 312 hầm thùng Hầm trú ẩn Không kỳ hầm các khu vực tiền tiêu Các loại chiến hào ngắn Ông Nam nhìn Lê Huy với vẻ như vừa dò xét Vừa căn bẳn Hầm nào cũng còn mới Có nguyện trang chưa kịp bén rễ Chắc các anh mới cho anh em đào lại Sau hội nghị quân chính quân khu đúng không Lê Huy đỏ mặt Dạ đúng ạ. Vậy là đã có sự chuyển biến về nền nếp ăn ở Còn tinh thần, tư tưởng và việc sẵn sàng cơ động chiến đấu thì chưa biết sao. Báo cáo tôi sẽ ra lệnh báo động ạ. Ông Nam xua tay. Chưa cần. Ông nhìn bản đồ đóng quân lần nữa rồi quay sang hỏi trần khuyến. Theo đồng chí có thể gọi đây là một cứ điểm hay như bọn địch gọi là một khu của Cộng sản. Dạ có thể gọi như vậy ạ. Ông năm b đứng dậy, vẻ mặt vui, bị huyện sự bằng lòng Cảm ơn đại đội 3 đã cho chúng tôi uống nước trà ngon Tôi đồng ý uống kiểu này mới đủ, mới đã Ta về tiểu đoàn bộ chứ Vâng, thưa anh năm. Lê Huy chuyển cách xưng hô Anh đi trước dẫn đường Chừng 7 phút, đoàn về tới tiểu đoàn bộ Khi được tin đoàn ông 5 đang ở đại đội 3 Lê Huy đã báo ngay với tư bó chính trị viên Giao cho liên lạc, quét dọn hàng chục chiếc hầm hào sẵn sàng cho khách báo cho bếp tổ đoàn chuẩn bị cơm nước lê huy mời ông năm vào chiếc hầm ngầm của anh anh bảo khôi mắc võng anh thưa với ông năm mời thủ trưởng nghỉ một lát sắp đến giờ ăn trưa rồi buổi chiều xin đợi lệnh thủ trưởng được ông năm gã lưng xuống võng khôi đào bằng pông xô nước múc đầy nước vào chiếc thau nhôm tự gò bằng vỏ bom bi đem vào cho ông năm lê huy mời trần khuyến trường dân vào chiếc hầm gần đó tiếp tục chỉ hầm cho tổ trinh sát Đối đi tìm chính trị viên tư võ Ăn cơm xong Ông tư nam trở về hầm ngả lưng trên võng Ông không ngủ Mắt nhìn trong trong lên mái lá trung quân Ngón tay rứt rứt từng sợi đâu Ông đang suy tính các phương án chiến đấu Hai giờ chiều Ông chủ động xong hầm Lê Huy Bảo anh gọi tư võ đến họp Ông quay về phía hầm Trần Khuyến và Trường Dân Mỗi hai người tới Đã quen với phong cách làm việc của ông Trần Khuyến, Trường Dân mang theo túi dết và thắt lưng Chỉ để ba lô lại Ông bảo Lê Huy chạy bản đồ lên bàn tre. Ông nhìn lướt qua, 4 người ngồi đối diện, đôi dừng lại nhìn vào Lê Huy và tư võ. Trước khi tôi xuống đây, đồng chí Bí thư khu ủy nhắc đi nhắc lại với tôi rằng nhiệm vụ hàng đầu trong giai đoạn chiến tranh mới là tìm mọi cách tiêu diệt thật nhiều sinh lực địch, đặc biệt lực lượng chủ lực ngụy và Mỹ. Nếu Mỹ đến chiến trường chúng ta, chúng ta phải giữ vững căn cứ, giữ vững vùng giải phóng, vùng tranh chấp, tiêu diệt các đoàn bình định, tạo điều kiện cho du kích mật hoạt động tạo điều kiện để dân được tự do ra đồng làm ăn, chứ chưa đặt vấn đề giải phóng các ấp chiến lược. Bởi có giải phóng, thì lực lượng địch đông như vậy, chúng sẽ càn quét bom trở lại. Cả đồng chí đã biết, một tiểu đoàn bộ binh của Trung đoàn 44, sư đoàn 23 đang ở căn cứ Sông Mao Theo trinh sát và cơ sở báo cáo, tiểu đoàn này vài lần hành quân bằng cơ giới từ Sông Mau vào Lương Sơn, có lần vào tới Hồng Liêm, rồi lại quay về Sông Mao Ở phía Bắc Bình Thuận này có một loạt mục tiêu căn cứ xung mau yếu khu xung lũ, trại biệt kích lương sơn, chi khu quân sự Hòa Đa, phân khu quân sự Ruộng, chúng ta bàn coi đến đánh vào mục tiêu nào, phương pháp đánh ra sao. Sau khi ổn định nơi ăn ở, Lê Huy và Tư Võ đã nghĩ ngay tới các mục tiêu quân sự của địch ở Bắc Bình Thuận. Họ ý thức được nhiệm vụ của tiểu đoàn, không chờ mệnh lệnh của quân khu, Lê Huy bàn với Tư Võ, tiểu đoàn phó Tham mưu trưởng tiểu đoàn tổ chức một lực lượng trinh sát chi làm hai mũi, mũi 1 do tham mưu trưởng tiểu đoàn cùng một tổ trinh sát đi hướng sông Mau, chi khu quân sự Hòa Đa. mũi 2 do Lê Hổ, đại đội trưởng đặc công và Pi Năng Thi, trung đội trưởng trinh sát đi đường sông Lũy, trải biệt kích Lương Sơn, đoạn quốc lộ 1 từ Lương Sơn đến Hồng Liêm. Nhiệm vụ của các mũi trinh sát phối hợp với bộ đội địa phương du kích liên lạc với cơ sở nắm tình hình quân số, vũ khí và các hoạt động của địch Sự phối hợp với địa phương ở cấp lãnh đạo chỉ huy trong phạm vi hẹp để giữ bí mật. Nhiệm vụ của các mũi trinh sát là trực tiếp quan sát các mục tiêu, điều quân thuận lợi có thể tiềm nhập mục tiêu có mức độ tuyệt đối không để lại dấu vết hoặc để địch phát hiện. Các mũi trinh sát vừa về cách đây vài ngày nên Lê Huy lại được phát biểu đầu tiên. Báo cáo đồng chí Tư lệnh quân khu và các anh, theo báo cáo của hai mũi trinh sát ở sông mao tiểu đoàn 1 và công binh ngụy đang ngày đêm củng cố và xây dựng căn cứ bằng việc đào thêm hàng đào kẽm gai xe cốt ngầm bằng bê tông cốt sắt tiểu đoàn 1 một, một vài lần hành quân theo chúng tôi là để phu trưng lực lượng trước nhân dân và bọn địch địa phương có thể chúng đang thăm dò tập dượt còn các chi khu yếu khu vốn có từ thời pháp để bọn ngụy tăng cường bố phòng vững chắc hơn chi khu quân sự Hòa đa có hai khẩu đội pháo 105ly cuối 81 đại liênên 12ly7 yếu khu xung lũy có một khẩu đội pháo 5ly 2 khu chạy biệt kích Lơn Sơn có 4 khẩu đội pháo 105ly đánh bò sông bao hòa đa hai sung đĩ chúng ta phải sử dụng chiến thuật mật tập kết hợp với cường tập có sự yểm trợ quả pháo cối cầm một số khan lớn buộc phá ống buộc phá gói và dh5 hoặc d10 DH lực lượng cho 9 t đoàn chỉ có hai cây 82ly hai cái dk 57ly hai đại liên Colop còn lực lượng trợ 9 của quân khuư Tây xuống Bình Thuận so sánh binh lực có nơi ta bằng địch nhưng hỏa lực thì ta không bằng địch địch lại ở trong công sự vững chắc tiểu đoàn chưa có nhiều kinh nghiệm đánh cường tập pha công kiên vì vậy chúng tôi nghiêng về phương án tiêu diệt địch ở ra ngoài bằng chiến thuật phục kích vận động hoặc vận động tập kích lê huy ngồi xuống khuôn mặt điển trai của anh hiện lên vẻ tự tin trần khuyến xin phát biểu thưa năm tôi thấy những ý kiến của đồng chí lê huy có lý Kinh nghiệm tiểu đoàn Tam Tư tham gia đánh tiểu khu Phước Long trong chiến dịch Phước Long đầu năm 1965 cho thấy sự bố phòng phức tạp và kiên cố của địch. Đòi hỏi ta phải có lực lượng pháo cối đủ sức chế áp hỏa lực địch, tạo điều kiện cho bộ binh phá hàng đào phá lô cốt. Đối với các mục tiêu cố định, các căn cứ, đánh mật tập là tốt nhất, nhưng tiểu đoàn chỉ có một đại độ đặc công, ít quá. Thêm nữa, trận đấu đa quân ở Bình Thuận, tiểu đoàn phải đánh thắng, tiêu diệt được nhiều sinh lực địch, còn ta thương ít Vì vậy tôi tán thành đánh địch ở giã ngoài Ông 5B chăm chú lắng nghe từng ý kiến đôi mắt ông liêm Dim Những mục tiêu quân sự ở Bắc Bình Thuận này Ông không là Trong khoang chiến Trung Pháp Lực lượng ta ít Vũ khí thiếu Thô sơ nên phần lớn đánh địch càn quét Phục kích vận động Khi chiến thuật đặc công từ Nam Bộ được phổ biến ở Nam Trung Bộ Quân tàu cũng chỉ mới đánh các đồn bốt bố phòng sơ dài Với lực lượng trên dưới một trung đội Tình hình địch bây giờ đã khác trước rất nhiều ý kiến của Lê Huy, của Trần khuyến thuyết phục ông, ông búng mở to mắt nhìn mọi người, vừa nói vừa hỏi. Đánh trận đầu hết sức quan trọng, kết quả trận đầu như thế nào ảnh hưởng trực tiếp tới tinh thần, tư tưởng hai bên như thế ấy. Tôi tan thành đánh địch ở rông ngoài, những đánh ở đâu, đánh như thế nào, các đồng chí cứ tiếp tục trao đổi. Trần Dân thái độ tư thế ngồi, anh biết đến lượt mình phát biểu ý kiến, với chức trách trợ lý tư lệnh quân khu. Nhiệm vụ chủ yếu của anh là lắng nghe mọi ý kiến Tự mình phân tích các ý kiến đó Chọn lọc lấy phần thuyết phục nhất của mỗi ý kiến Kết hợp với thực tế và tư duy cá nhân Đưa ra ý kiến cách quan nhất Anh phát biểu Thưa anh Năm Thưa các anh Tôi tan thành ý kiến của hai anh Và ý kiến của anh Năm Tôi thấy đánh địch ở ra ngoại là hợp lý nhất Lấy cái mạnh của ta đánh cái yếu của địch Mục tiêu chúng ta chọn là tiểu đoàn 1 ở sông Mao Nhưng những cuộc hành quân của tiểu đoàn này chưa đo đạc về quy luật Muốn đánh tiểu đoàn này chúng ta phải tìm cách dụ chúng ra Ông Nam b ngồi thẳng người nhìn Trường Dân Dụ chúng ra, dụ bằng cách nào, đồng chí nói tiếp đi Đó, Trường Dân chỉ bút trí lên bản đồ, dòng tự tin Muốn đánh một trận phục kích vận động ở Nam Lương Sơn, Bắc Hồng Liêm Chúng ta phải chủ động phá cầu, cầu gỗ Cho một trung đội kiểm soát khu vực có dân hai phía Nam Bắc Cầu Đào hầm bám chủ, cắt đứt giao thông Thế nào Nguyễn Khắc Tuân cũng lệnh cho tiểu đoàn 1 đi giải quả Đi giải tỏa, chúng ta sẽ vận động tiêu diệt chúng trên đường số 1 Cách dụ địch thứ hai là chúng ta cho trinh sát xuất hiện nở bầu ốc nhiều lần nghi binh chuẩn bị tấn công yếu khu xung lũy Bầu ốc? Ông Nam ngắt lời Trường Dân Bầu ốc ở đâu? Trường Dân chỉ nên bản đồ Báo cáo anh Nam Bầu ốc ở đây, cách Tây Nam yếu khu xung lũy khoảng 5-7km Bào ốc là làng xóm quả đồng bào Kinh, một ít đồng bào trăm, địch đã phá xóm ấp, duồn dân vào quanh yếu khu sông Lý. Tuy nhà cửa không còn, nhưng vườn tường cây trái vẫn còn. Đặc biệt ruộng đồng ở đây nhiều và tốt. Đồng bào từ sông Lý đã đây làm đồng. Chính sách ta xuất hiện nở Bào ốc, thế nào cũng đến tài bọn địch ở yếu khu sông Lý. bọn này chỉ có lực lượng đồn trú, không có lực lượng hành quân. Chúng sẽ phải xin tiểu đoàn một hành quân điểm trở. Tiểu đoàn sẽ từ rừng lá bí mật thành quân xuống vùng rừng nam Xung Kien. Em quân ở đó, từ đây vận động tới bầu ốc Chưa đến 2 giờ Phục kích từ xung lũy đến bầu ốc khó Vì đồng trống ngập nước Chỉ có cách dụ địch tới hẳn bầu ốc đối vận động tập kích Nhưng dụ như thế nào tôi chưa nghĩ cách Ý kiến của trưởng dân khiến mọi người chú ý Ai cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý Ông Nam thốt lên Hay, đây là lúc các anh trình bày mưu sâu kỹ hay của mình Giải làm một chút, rồi ta bàn tiếp Mọi người đang ngoài Ông Nam bày hầm ngả lưng lên võng Ngón tay ông lại rứt rứt từng sợi đâu, Mắt mở to nhìn lên vòng cây Như muốn tìm sự bí ẩn đang dấu ở đó Các bạn vừa nghe xong Tập số 3 của cuốn tiểu thuyết Về đề tài chiến tranh Việt Nam Băng tựa đề Ngày đất dài Của tác giả Nam Hà Qua sự diễn đọc của Thanh Bình Xin chào và hẹn gặp lại